thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam kỳ trước, chúng tôi đang đề cập tới những tình khúc do Phạm Duy phổ nhạc từ các bài thơ nổi tiếng. Kỳ này, chúng tôi xin tiếp tục với một số bài thơ điển hình của các thi sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, gồm Phạm Thiên Thư, Vũ Hữu Định và Nguyễn Tất Nhiên. Thành công và cũng là sự tài tình của Phạm Duy trong việc phổ thơ là có khi ông biến thơ thành nhạc, có lúc ông lại đem nhạc vào thơ. Phạm Duy phổ thơ của Phạm Thiên Thư chính là biến thơ thành nhạc. Thơ của Phạm Thiên Thư không phải là những bài thơ bình thường. Dù xem họ Phạm chỉ là một nhà tu tài tử, chúng ta cũng phải nhìn nhận thơ tình của ông có một chỗ đứng riêng biệt. Phạm Duy phổ khá nhiều thơ của Phạm Thiên Thư, tuy nhiên trong khuôn khổ bài này. Chúng tôi chỉ nhắc tới ba bản điển hình là ngày xưa hoàng thị, đưa em tìm động hoa vàng và em lễ chùa này. Nhận xét về thơ của Phạm Thiên Thư Tạm quên đi những bài đạo ca, thiền ca để chỉ nói về thơ tình, thì kể cả bài động hoa vàng của thi sĩ cũng ẩn hiện tư tưởng đạo, thấp thoáng ánh nét thiền. Qua 99 đoạn thơ gồm 396 câu lục bát, mà không phải người yêu thơ nào cũng có thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Chữ tài tình của Phạm Duy là chỉ cần trích một số đoạn, ông đã cống hiến cho đời bạn đưa em tìm động hoa vàng, mà vẫn giữ được hồn thơ, ý thơ và dáng thơ của thi sĩ. Hình như chỉ có bản em lễ chùa này là Phạm Duy không phải sửa đổi, thêm bớt lời thơ, nhưng vượt lên trên tất cả phải là bản ngày xưa hoàng thị. Không có bàn tay của Phạm Duy đặt nhạc và sửa lời, cùng với tiếng hát thái thanh. Có lẽ ngày xưa Hoàng thị sẽ mãi mãi chỉ là một bài thơ Được một số người yêu thơ hạn chế nào đó biết tới mà thôi ZANG EN y Nếu kể cả đạo ca, thiền ca, lẫn tình ca, Phạm Thiên Thư là thi sĩ có nhiều thơ được Phạm Duy phổ nhạc nhất. Nhưng nếu chỉ nói về thơ tình, Nguyễn Tất Nhiên mới là thi sĩ mà tên tuổi đã gắn liền với Phạm Duy trong những năm sau cùng của miền Nam. Ngày ấy, vì hầu hết những bài hát này đều được Duy Quang trình bày lần đầu tiên, cho nên một số người đã cho rằng Phạm Duy phổ nhạc những bài thơ của nhà thơ trẻ với mục đích giới thiệu một ca sĩ trẻ, tức trường nam Duy Quang của ông lúc đó đang từ hát nhạc trẻ ngoại quốc chuyển sang hát nhạc việt cũng giống như khi ông viết các bản nữ ca tuổi mộng mơ tuổi ngọc tuổi hồng tuổi thần tiên vân vân là để giới thiệu cô con gái thái hiền đang chuẩn bị trở thành thiếu nữ nhưng nếu quả thực là thế thì cũng tốt thôi bởi vì nếu phạm duy không làm công việc này rồi đây biết có ai sẽ phổ những bài thơ như em hiền như ma Sơ cô bắc kỳ nho nhỏ thà như giọt mưa hai năm tình lần đất hay không hai năm tình lần đất hai đứa cùng xanh sao hai năm trời mùa lạnh cùng dài như nhau hai năm tình lần đặt, hai đứa cùng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 I do Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Hai năm tình là đạt qua tiếng hát duy quang, Nguyễn tất nhiên là một thi sĩ rất trẻ. Anh tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1952 tại thành phố Biên Hòa. Bắt đầu làm thơ từ năm 14 tuổi. Lúc còn trẻ, anh có biệt hiệu hải khùng. Nguyên nhân, theo lời kể của nhà thơ Thái Thụy Vi, một đồng hương biên hòa, thì ngày chưa nổi tiếng, trời nắng trang trang, mà lúc nào Nguyễn Tất Nhiên cũng mặc cái áo măng tô mùa chợ trời dân sinh. Anh thường làm thơ in ronio phát không cho nữ sinh, và đều bị họ quăng vào thùng rác. Thế nhưng sau khi được một số đàn anh gửi đăng trên tạp chí sáng tạo của nhà văn Mai Thảo, Rồi được các nhạc sĩ Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang phổ nhạc, Nguyễn Tất Nhiên đã nổi như cồn. Những người nói Nguyễn Tất Nhiên khùng, cũng như những người bảo bùi dáng điên, hẳn phải có cái lý của họ. Tuy nhiên, như sau này chúng ta đều biết, bùi dáng không điên. Cùng lắm, nếu chỉ xét qua những lời thơ hơi khác thường, ông chỉ đáng bị gọi là từng từng Cái từng từng của một thiên tài. Nguyễn Tất Nhiên cũng thế. Cái khùng của anh... Nếu có, cũng chỉ ở bề ngoài. Cái khắc thường nơi Nguyễn Tất Nhiên chính là nội tâm. Anh có một tâm hồn quá sức mơ mộng và một trái tim quá đổi mong manh. Cho nên, khi tình đời khiến anh thất vọng, tình người làm anh tan nát, Nguyễn Tất Nhiên đã tự tìm cái chết vào năm 40 tuổi. Về phần Phạm Duy, thay vì biến thơ Nguyễn Tất Nhiên thành nhạc như trong trường hợp thơ Phạm Thiên Thư, ông đã đem nhạc vào thơ. Bởi vì, hôm hết phạm duy đã nhận ra rằng giá trị và nét dễ thương trong thơ của nguyễn tất nhiên chỉ có thể tìm thấy trọn vẹn trong nguyên tác sau đây qua tiếng hát của khánh ly mời quý thính giả cùng nghe lại bản thà như giọt mưa bài thơ mà nguyễn tất nhiên sáng tác vào thời gian thất tình của em bắc kỳ nho nhỏ tên duyên khi anh còn ở biên hòa Còn hơn không có về sông về sông ngoắc tay ngoắc tay thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông chập Thả như jammer, we hoi, tijden. Weer terug, we hoi, tijden. Weer terug, we hoi, tijden. Trên tường đá. thả như giọt mưa khô trên tường đá Jamnam năm về ngang trường nhắc tới những bản phổ thơ nổi tiếng nhất của Phạm Duy trong giai đoạn này. Không thể bỏ sót còn một chút gì để nhớ, do Vũ Hữu Định sáng tác ở Pleiku. những ai từng sống ở cả Đà Lạt lẫn Pleiku, Hẳn cũng đồng ý rằng, hai thành phố cao nguyên này có nhiều điểm tương đồng, nhưng lại vô cùng khác biệt. Pleiku cũng có núi đồi nhưng khô cạn, cũng có thông gieo nhưng lẻ loi, cũng có những con dốc nhưng không phải dốc đá thơ mộng Cũng có con gái má đỏ môi hồng, nhưng có lẽ chỉ đủ để đếm trên mấy đầu ngón tay. Thế nhưng, với những người lính chấn thủ lưu đồn ở vùng Tây Nguyên, Pleiku chính là nơi trốn mà họ có thể tìm một chút gì để nhớ. Đầu thập niên 1970, vô tình mà Phạm Duy đã phổ nhạc hai bài thơ nổi tiếng có nhắc tới Pleiku, còn một chút gì để nhớ của Vũ Hữu Định và tưởng như con người yêu của Lý Thủy Ý. Tuy nhiên, Pleku trong hai bản này được nhìn từ hai góc độ khác nhau. Trong thơ Lý Thị Ý, Pleku là nơi dừng chân của những đoàn quân đi, nơi nhận xác người về trong quan tài phụ cờ. Còn trong thơ Vũ Hữu Định, Pleku là nơi dưỡng quân, có phố tình thân, có em gái má đỏ môi hồng. Phố núi cao, phố núi đầy xưa, phố núi cây xanh trời thấp thấp, Anhangkách là, đi lên, đi xuống Mày mà có em, đời còn dễ thương cool, u en m'n như mây chiều Da xa xa về chốn cũ. Mot een woedje nauw, langbaum, bang ho. Zing hem een, hein voor een, de en nee, nén nee, nee, nee, nee. trời gần phố xa không xa nên phố tình thân đi dăm phút đã về chốn cũ một buổi chiều nao lòng bỗng vương khung xin cảm ơn thành phố có em xin cảm Mai tóc mềm, mai xa lách trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên? Xin cảm ơn thành phố có em. Xin cảm ơn một mái tóc mềm, mai xa lách. Giới, để, để, để, để Vừa rồi là tiếng hát sĩ Phú qua bản còn một chút gì để nhớ Sau bài này Phạm Duy đã phổ thêm bài Chuyện tình buồn của Vũ Hữu Định. Xét về mặt thương mại, Chuyện tình buồn có lẽ thành công hơn. Tuy nhiên, xét về mặt nghệ thuật, Còn một chút gì để nhớ, Chắc chắn phải có một vị trí xứng đáng hơn. Có lẽ vì vậy, Bản này Phạm Duy đã trân trọng nhờ tiếng hát Thái Thanh giới thiệu tới người thưởng ngoạn. Còn Chuyện tình buồn, Ông dành cho tiếng hát mùi mẫn của Duy Quang. Tới đây, Trước khi kết thúc bài nói về những tình khúc phổ thơ nổi tiếng của Phạm Duy. Chúng tôi cũng muốn nhắc tới những câu thơ ca dao đã biến thành ca khúc qua nét nhạc của họ Phạm. Nếu trước kia chúng ta đã yêu thích bản nụ tầm xuân, thì trong những năm sau cùng của miền Nam, tóc mai sợi vắn sợi dài, phải được xem là bài hát phổ ca dao được ưa chuộng nhất. Và sau đây, mời quý thính giả thưởng thức có tiếng hát của Ý Lan và Lê Đại, hai trong số những người con của nữ danh ca Thái Thành. Thôi.